Thấy bọn tôi trả phòng sớm, cho nên cô Lệ Tân có vẻ hơi tiếc trẻ. Thật ra thì không muốn đi chút nào đâu, dễ gì được ở khách sạn 4 sao mà không mất một đồng nào. Đùa như vậy thôi, chứ người ta đã tin tưởng, đã bốn dướng vào mình như một cái phao cứu sinh cuối cùng, thì bản thân cũng phải cố gắng mà làm hết sức để không hậu thẹn với lòng. Vật chất trong xã hội này, suy cho cùng cũng chỉ là một cái trao tay để cho người ta đổi về những thứ có lợi cho mình. Có điều khi đưa cho nhau, chỉ ít phải kèm theo một chút lòng tự trọng. Tính ra chuyến đi chạy ngày lần này, phải mang theo lĩnh kỉnh biết bao nhiêu là đồ Chiếc ba lô to tướng như sắp tròn chính thắng. Giờ này mà mang kính đen, quần sọt, cùng giày thể thao, thì không khác gì tay ba lô cả. Hai thằng dọn đồ lên tầng 2, căn phòng này trọng đến mức, nếu bây giờ có thêm ba đứa kia, vẫn đủ sức bỏ thêm một cái hồ bơi để nu đùa, bikini các kiểu. Có một cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân Và một cái toilet thiết kế luôn trong phòng Chất thuận lợi cho việc trao đổi chất À, hai đứa cố gắng giúp cho gia đình bác nha Có gì cứ liên lạc cho bác Bây giờ bác phải bay về trọng Sắp xếp một số công việc Khoảng hai ngày nữa bác sẽ quay lại Dạ, không có gì đâu bác Bác cứ lo công việc của mình Có gì gấp á, tụi con sẽ trao đổi ngay Ừ, bác đi nha Nè, anh đi luôn nha Hai vợ chồng cố gắng theo dõi cùng bé đó Dạ yeah. Đúng là không dị thiên liên Và quý giá Bằng tình cảm gia đình Máu mũ ruột thịt Từng cử chỉ lời nói, hành động Và ánh mắt trưng rưng của ba thằng Quảng Đã chứng minh cho điều đó Nó như một chất xúc tác Khiến cho bọn tôi phải càng quyết tâm hơn nữa Nè yeah, Tụi con đi đường dài cũng mệt mỏi rồi Cứ lên nghỉ ngơi cho khỏe đi Có gì cô chú sẽ báo cho Dạ, vậy thôi tụi con cũng xin phép lên nằm nghỉ chút, tại đường xa, với lại lần đầu ngồi máy bay cho nên không có quen. Ừ, trưa nhớ xuống ăn cơm với gia đình luôn nghe tụi con. Cô chú phải tới cơ quan rồi, có gì con cứ bảo với cô giúp việc nha. Dạ được rồi. Tôi đang thắc mắc là tại sao cô chú lại tin tưởng bọn tôi đến như vậy. Dù gì cũng là người lạ, và bên trên còn có một đứa con gái mới lớn phỏng phao. tỷ vô tình nhìn lên phía bên phải cầu thang Là một chiếc camera đặt chéo gốc Đủ để quay toàn bộ phòng khách Lên tầng 2, tầng 3 cũng vậy Quá ra họ đã có sự giám sát chặt chẽ Như vậy càng tốt khỏi phải nghi ngờ lẫn nhau Đợi hai vợ chồng ra khỏi nhà Tôi mới xuống bếp Lần la hỏi cô Tư giúp việc à, Con chào cô Tư À các cậu cần gì hả Đợi tôi chút nha Tôi đang nấu nồi súp cho con bé đó dáng người đậm Hơi béo một chút Cùng với chất giọng miền Nam đặc sệt của cô Tạo cảm giác vô cùng gần gũi à, Dạ không, cô Tư cứ nấu đi Con chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi Cô Tư làm ở đây lâu chưa cô? À, cũng ngót 15 năm giúp việc ở đây rồi đó Từ hồi con bé nó còn nhỏ xíu hả? Nó thương tôi lắm Lúc nào cũng bà Tư bà Thư vậy đó ai vậy mà Chẳng hiểu sao Ờ, trước đây á Có khi nào cô bé thỉnh thoảng Có những triệu chứng như bây giờ không cô Tư? À, không Nó là đứa hồn nhiên, vô tư Chưa biết giận biết trách móc ai bao giờ Lúc nào cũng cười đùa lễ phép với người lớn hết Tôi ở với nó mười mấy năm tôi biết chứ Nhưng mà tự dưng sau cái hôm thi đại học về Nó bắt đầu cáo gắt Cái gì cũng không dự ý là nhăn nhó hả Dần già thành ra như vậy Bây giờ nó cũng không gọi tôi là bà Tư nữa Mà cứ nói trong trọng vậy đó Ờ, bạn ấy có nhiều bạn bè không cô? Cũng có ạ Có chơi thần với hai đứa ở trên lớp Nhưng mà cái lúc nó phát bệnh á Hai đứa kia đến thầm Nó chửi bới rồi ném đồ người ta Cho nên bây giờ không dám tới nữa Nè, thôi mấy đứa ở đây đi Tôi đem đồ lên cho nó đã Dạ Kỳ lạ thật Trước đây hoàn toàn bình thường Cũng chẳng có trải qua cú sốc gì ghê gớm Thậm chí còn thi đầu đại học nữa thì tại sao con nhỏ lại trở bệnh một cách không thể lý giải được như vậy? Ủa sao nhanh vậy cô tư? Bây giờ nó làm vậy đó, nó kêu tôi để ở ngoài cửa, rồi tự mở ra lấy. Nhiều hồi muốn nói chuyện, muốn gần gũi một chút, nhưng mà nó không có chịu. À, à cô tư, cô bé có yêu đương gì với ai không cô? Tôi không biết nữa, nhưng ba mẹ nó cũng tâm lý, không có cấm đoán gì. Nó muốn cái gì cũng chịu hết. Ờ, dạ. Mấy bữa nay mà ban đêm á, Cô có thấy hiện tượng gì lạ ở phòng của bé không? Kiểu như là la hét hay là đập đồ vậy? À, không. Bây giờ á, làm việc vậy. Chứ đêm thì tôi lên đó trả chiếu ngủ ở trước phòng con bé. Lỡ mà có chuyện gì á, Còn gọi ông bà chủ vậy. Tôi chỉ nghe lục đục một chút thôi. Là im lặng cho tới sáng à. Hồi đó mới bị á, Thì cứ ban đêm là bắt đầu đập phá la hét Nhưng mà khoảng tuần trở lại đây Thì không còn nữa Dạ yeah. Bình thường cô bé có hay đi chơi với bạn bè về trễ không cô tư Không đâu Nó tuy được nuông chiều từ nhỏ Nhưng mà nề nếp với nghe lời ba mẹ lắm Chưa bao giờ về nhà quá 7 giờ tối á Có đi đâu trễ hơn á Thì nó nói ba nó lấy ô tô chở đi Học xong thì về nhà Ông thi đại học thì có gia sư tới tận nơi mà Ờ, cô Tư à, tối á, cô Tư đổi cho con đi, để con ngủ trước phòng của bé cho à, Cái này thì cô không có tự quyết định được Có gì chiều về, ông bà chủ về á, con hỏi ý kiến họ coi sao À, dạ được rồi, con cảm ơn cô Tư trước nha Xem ra cái vụ này khá phức tạp, và kế hoạch tiếp theo còn quá mong lung Tuy theo lời cô Tư kể, thì tạm thời kết luận rằng Tác nhân gia đình dường như không ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của nhỏ Hay là có những ẩn khúc gì đó đằng sau Mà cô Tư cố tình giấu nhẹm Hoặc là không hề hề biết Cùng với những kết luận ban đầu của bác sĩ Xem ra ở khía cạnh khoa học Mọi thứ đều đã dần sáng tỏ. Còn về tâm linh Chưa gì là chắc chắn cả Tạm thời chiều nay Tôi sẽ đợi ba mẹ nhỏ dậy. Bạn chế họ về việc đêm nay Tròi mới tính tiếp được Bồ thì mang theo cả đống Nhưng không làm ăn được gì Dán bậy cho gia đình người ta lại tưởng bài trọ gì Báo công an tiện nguy to À Chiều nay á Nếu mà thỏa thuận được Tao với mày sẽ thay viên nhau Ngủ trước cửa phòng nhỏ ngay toàn Ừ Tao chỉ sợ Không phát hiện ra được điều gì Chuyện này càng kéo dài á Thì càng mệt mỏi thôi Không sao đâu Nếu như mà hoàn toàn Không có liên quan tới tâm linh Tao với mày cứ nối thẳng với gia đình Tin hay không tin Nghĩ sao về mình á Thì nghĩ Miễn là không dối lòng Câu nào là được Mày nghĩ coi Với địa dị của họ Thì làm sao biết được bên kia thế giới là cái gì Những việc tụi mình chứng kiến Và đang làm là ra sao Bây giờ nói A thì nghe A Nói B thì nghe B Nếu mà gặp Lan Bâm Cái nhà này còn mất Chứ đừng nói chi là con nhỏ đó Ừ Mà mày không gọi về cho mấy đứa kia sao Bây giờ gọi á Cũng đâu biết có gì kể đâu Để qua đêm này đi Rồi tao thông báo luôn một lần À Mình như máy cũng hết tiền nữa quanh đây không biết có tiền tập quá nào không nữa Hình như là cái bên khách sạn đó sáng tao có thấy Ừ, thôi mày lên nghỉ đi Tao tranh thủ đi mua cái cạt Không mày là luôn bù quên đó. Mua cái cạt điện thoại xong Vừa về đến cổng Chẳng hiểu giác quan mắt bảo như thế nào Tôi ngước nhìn lên Tôi vô tình chạm phải ánh mắt của con nhỏ Nó đang đứng ở ngay cửa sổ Nhìn tôi chăm chăm Cương mặt xinh sáng bỗng chốc trở nên ma mảnh vô cùng Ánh mắt sắc lẻm lúc sáng Một lần nữa được nhỏ trưng ra chưa kịp quan sát thêm, thì nhỏ đã dội giả quay vào trong, rồi kéo rèm lại. ẩn ý trong cái nhìn lúc nãy là gì? hay là nhỏ đang ngầm gửi đến tôi một lời cảnh báo? Công dội trở về phòng, tôi đi thẳng lên tầng 3 cửa vẫn đóng, bên trong im ắng có một tiếng động. Kẻ xoay chốt, đã khóa trong. Tôi xếp cô tư mang lên đã không còn ở đó nữa. được rồi, để xem đêm nay nhỏ có giở trò gì hay không. Nếu đã nhận biết được thân phận của nhau, thì xin chúc mừng, bạn tìm đúng người rồi. Đang tính xuống thận 2 trở về phòng, thì bỗng dừng, cạch một cái, âm thanh tiếng mở chốt trong gian lên. Tôi giật mình quay lại, phía trước xuất hiện một cái khe hở, cửa đã được mở ra, chẳng lẽ nào đây là chủ ý của con nhỏ sao? Uống mời gọi tôi vào trong, vì điều gì, giả chế một đích gì? Nếu là bình thường thì sẽ hàng loạt những tình tiết 18 cộng tiếu lâm nảy sinh trong đầu Nhưng mà không phải Bây giờ nó đã trở thành sự nghi ngờ và thách thức Bây giờ phải làm sao đây? Tâm trí đang đấu tranh dữ dội Không phải sợ con nhỏ sẽ làm gì tôi Mà là không biết bên trong đang có điều gì chờ đợi mình Nhưng tôi đến đây là vì điều này mà Chủ nhà đã có thành ý Phận làm khách mà chối tự E là không phải phép chậm rãi đẩy cánh cửa ra Cửa mở đến đâu, tôi lập tức quan sát đến đó Xung quanh vẫn trống rắn không có gì bất thường Con nhỏ đang nằm ngủ trên giường Tư thế y hệt như lần kiểm tra đầu tiên Có điều lần này bàn tay của nhỏ không còn cầm chiếc nhẫn nữa Chiếc đậm trắng tinh khôi kia không đủ rộng Để che đi chiếc bụng đang nhấp nhu, loạn nhịp Chứng tỏ là nhỏ đang giả vờ ngủ Không thèm đả động, tôi từ từ khép cửa lại Tạo không gian chuyên tư nhất Để nhỏ có thể thuận tiện giở trò sau một hồi quan sát khắp phòng nhận thấy không có gì bất thường tôi bắt đầu di chuyển đến sát giường mỗi bước đi tôi cố tình giảm mạnh để ngầm báo hiệu cho nhỏ không một chút phản ứng nhóm bắt đầu thở đều hơn và trở mình quay mặt ra cửa sổ chân tôi đã chạm vào thành giường cố tút đầu gối vào nhưng nhỏ vẫn không cựa quậy bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi ngồi một cách thật nhanh xuống giường giọng nói thiều thầu đủ để cho nhỏ nghe thấy. Nha, sao mời tôi vào chơi mà lại nằm ngủ vậy? Chủ nhà gì kỳ vậy? Dứt lời, bất tình lên nhỏ xoay người trở lại, hướng gương mặt xinh xắn đó về phía tôi, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hơi thở gấp gáp hơn. Quấn các mặt đối mặt khiến cho tôi xuất chút nữa đứng tim. Hai sợi tóc mai tinh nghịch kẻ chạm vào cò má phấn phính, đôi môi căng mọng đỏ hồng, dường như đang muốn mất máy điều gì đó. Tinh thần có chút dao động nhất thời mất kiểm soát, tôi đưa tay lên bén tóc nhậu qua một bình, vô tình chạm vào đôi môi chấm chấm kia, <cười> bỗng dừng nhỏ bật cười, làm cho tôi quản hồn đứng bật dậy. Nó muốn dọa tôi hay sao đây? chơi như vậy có ngày đứng tim. mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tôi lên tiếng hỏi, à, đừng có trả dở ngủ nữa, muốn gặp tôi phải không? nhở mở mắt tròn xe nhìn tôi, chớp chớp dạy cái thần thái lần này trong vô cùng đáng yêu và trong trẻo, đã không còn sự sắc sảo và lạnh lẽo như lúc nãy nữa, nhỏ như vừa trở lại thành một người bình thường vậy. Uhm, anh là ai? Tôi là. Đi ra ngoài, mau lên, ra ngoài đi. Một tình huống lật bánh tráng, khi tôi còn chưa kịp bỏ miếng nem vào bên trong, thái độ quay ngoắt, cứ mặt mau chóng trở lại trạng thái ma mảnh như trước, con nhỏ ngồi bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Đi ra, ra ngoài, mau lên à, Được được, tôi ra ngoài Để hạn chế rủi ro Tôi không quay đầu Mà lùi từng bước chậm rãi Mắt vẫn không trời cõi nhỏ Khi khoảng cách đã ở đủ xa Nhóm bắt đầu nằm xuống nhắm mắt lại Không cần bận tâm tôi có ra khỏi phòng hay không nữa Kỳ lạ thật Thứ cảm xúc lưng chừng này Nó không giống như một kẻ điên Mà là một phần nhỏ có triệu chứng đa nhân cách Những cử chỉ không theo bất kỳ một quy luật nào, thì đó là của một người điên, nhưng để thay đổi ham muốn, thái độ một cách nhanh chóng như vậy, thì cần một bộ não hết sức nhạy bén. Chốc cục là nhỏ đang ở phạm trụ nạo đây. Tạm giác tâm linh qua một bên, tình trạng này quả thực rất đáng báo động. Nó dao động như làn tranh thật giả lẫn lộn. Nó vẫn ý thức được việc mình đang làm, nhưng không hướng nó theo một chủ đích nào cả. Đứng nhìn thêm 5 phút nữa Vẫn không thấy động tỉnh gì từ nhỏ Tôi quyết định đi ra bên ngoài Đêm nay sẽ quay lại theo dõi xem sao Không bấm chốt trong Tôi cố tình đóng thật mạnh để ra hiệu cho nhỏ Lặng lẽ đứng trước cửa phòng Cạch một cái Âm thanh đóng chốt chan lên Con nhỏ đang tính dở trò gì đây Trong đầu vẫn có một số hoài nghi nhất định Nếu là thật thì nhỏ bị cái gì Mà nếu giả vợ Thì nó đang muốn cái gì tổng hòa dự sự đa nhân cách, đó là chốt cuộc thế lực nào hay chính nhỏ đang là đạo diễn. Làm gì lâu vậy mày? À, tao có chút rắc rối với con nhỏ đây. nó ra ngoài sau, cho tao không thấy. Không phải. Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho thằng toàn nghe, dường như nó đã cảm nhận ra điều gì đó khác thường thì vậy Nhỏ mở cửa cho mày vào trong phòng sau. Đúng rồi. Lúc cửa hé ra, Tao cũng trưng cái bộ mặt như hiện giờ của mày ra nè người ngát không hiểu chuyện gì Từ lúc mày chạm vào má nhỏ Có cảm nhận được cái gì khác thường không? Mày nhắc tao mới nhớ Hầu như là không luôn Hoàn toàn không mới đúng Cái lúc tao chạm vào nó Thì không có phản ứng như hất tay ra Hay là cáo gắt Mà chỉ khẽ cười thúc thích thôi à Đây là lần đầu tiên á Tao thấy một cái vụ kỳ lạ như thế này đó ừm được rồi nằm nghỉ giấc đi chiều đợi ba mẹ trở về rồi tính tiếp Đúng là lạ chăn lạ cối Lạ giường Thì không tài nào ngủ được Bằng này mà ở nhà thì có phải đã yên giấc đến chiều tối Rồi dậy ăn cơm hay không Chắc bà má đang nhớ tôi lắm Con trai cưng vừa đậu đại học mà Cho ngủ đi mày Khó ngủ quá ừ, Tao cũng vậy nhắm mắt lại là cứ suy nghĩ thôi À Toàn Tao đang tính như thế này Mày coi có hợp lý không Tí nữa xuống ăn cơm trưa Hỏi cô Tư có biết là Nhà của hai con bé mà bạn nhỏ ở đâu không Tao muốn đến để hỏi thăm một số chuyện đó. Ừ, tao hiểu ý mày Nhưng mà mày lấy tư cách gì để hỏi Làm quạng mấy đứa nó đề phòng Rồi bẻ công sự thật Thì mọi việc lại đi theo chiều hướng xấu đó Ừ, mày nói cũng đúng Tự dưng đâu mò tới hỏi cung như đúng rồi Nó tưởng bắt cóc hay là bậy bạ gì Gọi công an gô cổ thì huy Không lẽ nó là thầy Pháp Chắc không bị cười giữa mặt á À, có gì khó đâu Tao với mày không đi được Thì hãy mời hai đứa nó đến tận nhà Có bà mẹ nhỏ, có cô tư giúp việc làm chỗ dựa, Thì chắc chắn sẽ ổn thôi Ừ, hợp lý đó Toàn Vậy mà tao không nghĩ ra yeah. mày đang tính hội chuyện sinh hoạt thường ngày Và các mối quan hệ ở trên trường đúng không Ừ Nhưng mà gì chiếc nhẫn quý giá kia Tao đang nghi ngờ thêm một chuyện nữa Liên quan tới tâm linh đó. Ý mày là chiếc nhẫn đó là kỵ vật của một người đã chết Và họ đang đi theo Để đổi lại từ tay nhỏ Ừ Đó chính là điều tôi đang nghi ngờ Nhưng mà ngặt một nỗi á, Họ là ai Làm gì có mặt trong nhà này Phải tác động trực tiếp lên con, lên người con nhỏ Thì mới khống chế được chứ Màu chốt nằm ở đó đó Bây giờ á, mình chỉ đi từng bước một như vậy thôi Đi tới đâu thì giải tới đó à. Cánh cửa phòng của tôi bỗng dưng bị kéo ra Phía bên ngoài kẻ hở đó là một ánh mắt đang nhìn chậm chậm vào bên trong. Thằng toàn tính bật dậy nhưng bị tôi cản lại. Cái thì thầm vào tai nó "Cày okay đi, đã biết là ai rồi." Hai thằng giả vờ nhắm mắt lại như không biết chuyện đang xảy ra. Đợt năm phút trôi qua, người đó vẫn chưa chịu bỏ đi. Sẵn cái ba lô đặt ở đầu giường, bỗng dưng tôi nảy sinh ra một ý tưởng. Từ từ mở ngăn kéo ngoài, lấy bên trong ra một lá bùa. Thằng toàn cũng cá ngơ ngác trước hành động của tôi kẻ tút tay nó, tôi ra dấu ngồi dậy, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nha, đâu rồi tao với mày á, không có dùng tới cái này toàn ha. Không biết là có còn hiệu nghiệm không nè. Ừ, cái này dùng cho ma quỷ. Bây giờ có muốn thử á, cũng không được đâu. À, giá như có con ma con quỷ nào đây á, thì hay biết mấy. Tao sẽ cho nó tan xương nát thịt luôn. <cười> đúng rồi, là phải hồn siêu phát tán chứ. Ở đúng đúng, phải là hồn siêu phát tán. Vừa nói vừa liếc ra cửa Đôi mắt vẫn còn sừng sững ở đó Có lẽ vì mãi chăm chú Mà một phần chân đầm Đã lọt qua khe hở rồi Thằng Toàn tự dưng mỉm cười Như một nhà đạo diễn thật thụ Nó bất ngờ chuyển cảnh Ê, Con nhỏ kia tội nghiệp thiệt mày ha Không biết cứ kéo dài như thế này Thì được bao lâu nữa đây Ừ thiệt luôn Tính ra là bằng tuổi với mình chứ đâu Đi điên khùng khùng Mà không biết là thiệt hay giả nữa mà Thôi ngủ đi Mày chuyện quá, chuyện của gia đình người ta á, sao làm gì. Ừ, tao cứ làm bộ đi. Bữa nào có ma quỷ thì mang trong mà thử nghiệm. Đây. Okay. Dứt lời, hai thằng lại nằm xuống giường. Phía ngoài kia tiếng nạch gạch bắt đầu chan lên. Đôi mắt đã không còn ở đó nữa. Lý do con nhỏ theo dõi bọn tôi, không đáng ngại. Bằng cái việc tại sao nó biết hai thằng đang nằm ở tầng 2, bà tìm đến. Theo như lời kể của cô Tư, Thì hầu như nó không bao giờ ra khỏi căn phòng đó Lần này phá lệ Chắc chắn là có chủ đích Từ lúc trở về từ phòng con nhỏ Cho đến khi nó xuất hiện Phải ngót nghét gần 15 phút Không thể có chuyện nó mở cửa theo sau Mà tôi không hề hay biết được Có cái gì đó đang rất kỳ lạ Ở chuyện này yeah. Tại sao nó biết tao với mày phòng này chứ Ừ Tao cũng đang tự hỏi nãy giờ đây Không thể có chuyện nó đi theo sau Mà tao không mẩy may để ý được Cái lúc ra ngoài Nó còn khóa chốt trong Và tao đứng ở đó 5 phút rồi mới quay đi Nếu mở ra Chắc chắn tao phải nghe hoặc nhìn thấy Lúc đó kế hoạch theo dõi của nhỏ Đã đổ dở rồi Không có kế hoạch nào ở đây cả Nè tao có ý này Được quyết định vậy đi Tôi ra ngoài Quan sát một lượt rồi chốt cửa lại Nằm nói chuyện thêm một lúc Thì ngủ tiếp đi lúc nào không hay Đến khi cô Tư gõ cửa gọi về ăn cơm Thì mới tỉnh giấc À, cô Tư gọi cơm hả? Ờ, mấy đứa ngồi vô đi à, Cô dọn đồ ăn lên Ông bà chủ khi nãy á, có gọi điện về Nhờ tôi chuyển lời là chiều nay họ về sớm Các cậu muốn bàn chuyện gì á, Thì đợi họ về rồi tính tiếp nha Dạ, con chỉ xin đổi chỗ ngủ với cô Tư thôi Ngoài ra chưa cần gì hết Wow, ngon quá cô Tư ơi à, Mấy đứa ăn nhiều cho lại sức Bữa nay mệt rồi Cô mang lên cho con bé Rồi xuống ăn chung luôn À, quang đã cô Tư Con nhờ cô việc này được không? À, chuyện gì vậy con? Tôi lấy lá bùa đã được gấp thành hình chữ nhật Ở trong túi ra Dạ, đây là lá bùa bình an mà con thỉnh được từ một vị sư trụ trì Có nhiều công đức lắm Nhờ cô tôi đặt nó dưới bát cơm này Rồi mang lên cho cô bé giúp con Con bảo đảm là nó không có ảnh hưởng gì tới cô bé hết Có chăng á Nếu mà xung quanh là dông hồn tà ma Thì nó sẽ giúp xua đuổi đi à, Thật vậy hả? Dạ đúng rồi Tụi con đã dùng chính lá bùa này để cứu giúp anh của cô liên đó cô Tư Cho nên cô cứ yên tâm đi Tụi con không có làm gì hại đến cô bé đâu À, vậy cũng được à, Cô sẽ làm theo lời tụi con Dạ, con cảm ơn cô Tư Đây chính là đoạn đánh phủ đầu Mà thằng Toàn đã bàn với tôi lúc nãy Không phải là đe dọa Không phải là để cảnh cáo Mà lá bùa này như một liệu thuốc thử Để xem nhỏ có phản ứng như thế nào Kết hợp với việc tối nay tôi sẽ lên kia ngủ lại, sẵn tiện quan sát động tĩnh ra sau. Lý do hai thằng chọn cách này là vì theo những triệu chứng gần đây, con nhỏ hầu như không còn mất kiểm soát hành vi của mình nữa. Để xem khi giáp mặt với lá bùa, sự quản sợ hay sợ hãi có hiện trai hay không. Từ đó bọn tôi mới định hình được nguyên nhân thật sự đằng sau là cái gì. Cô Tư đi xuống với vẻ mặt rất bình thường Dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả Cũng đúng thôi Nó còn tùy thuộc vào thời gian con nhỏ chịu mở cửa ra lấy thức ăn nữa À Cô đặt ở dưới tô cơm như tụi con nói rồi Thôi, ăn đi tụi con Dạ, con cảm ơn cô Tư À cô Tư à Cô có thể liên lạc được với hai nhỏ bạn của cô bé không? À không Cô chỉ biết hai đứa nó cũng ở xa Qua chơi vậy thôi Chứ cô Lu Bu cũng không biết địa chỉ ở đâu nữa. À đúng rồi, tụi con hỏi ông bà chủ đi, chắc sẽ biết đó. Mà có chuyện gì hả? Ừ, dạ không có gì đâu cô Tương. Tụi con chỉ muốn hỏi thêm một số chuyện, từ bạn bè, để mà tìm hiểu thêm về cô bé, trước khi có hướng giải quyết hợp lý nhất thôi. Thôi con mời cô Tương cơm. Xem ra phải trực tiếp nhờ ba mẹ con nhỏ rồi. Tôi sẽ cố lục tung mọi ngóc ngách, dù là nhỏ nhất, để tìm từng mảnh ghép cho bức họa này. Số phận quả là một gã quả sĩ tồi tệ, tại sao lại dễ ra một cô bé xinh sáng đáng yêu, đang mỉm cười tinh nghịch, ở chính viện, rồi vẽ tiếp khung cảnh đầy đen tối ma mị ở xung quanh, trên đó còn chấm phá thêm hàng loạt những nét tái bút đứt đoạn đầy khó hiểu nữa. Nhìn tổng thể, đó là một tuyệt phẩm trụ tượng đáng sợ, nhưng nếu có cảm nhận sâu sắc hơn, thì bức tranh này chứa đựng đầy rẫy đau thương và bất hạnh, dù muốn hay không, dù thật hay không thật cô bé vẫn đang tự dày vò bản thân mình ăn cơm xong hai thằng ra ngoài sân tản bộ cho mau tiêu tầm này ở miền trung thời tiết không dễ chịu chút nào nóng cũng không nóng mát cũng chẳng mát cứ ồm bức hành khô vô cùng may mà chỗ này gần biển cho nên cũng ảnh hưởng được chút gió trời sực nhớ ra một điều tôi liếc mắt nhìn lên ô cửa sổ của tầng ba lần này không còn sự hiện diện của con nhỏ nữa xem dãn kéo kính bưng Chắc bây giờ nhỏ đang ăn cơm Hoặc xăm sôi lấy tờ giấy màu vàng Kỳ lạ khi rồi Hơ, chuyện gì vậy mày à không Tao chỉ kiểm tra xem Nhỏ còn đứng ở chỗ cửa sổ như lúc nãy không thôi Lần này chắc không có thời gian để đứng đâu Theo mày á Từ nhỏ sẽ phản ứng ra sao Khi thấy lá bùa đó Xét theo những gì được chứng kiến từ sớm tới giờ Con nhỏ sẽ rất tò mò Và đang tự hỏi là Không biết đó là tờ giấy gì Nếu mà thật sự có ẩn khuất tâm linh ở đằng sau Thì sẽ rất thú vị đó ừ. Chút nữa có lên kiểm tra không? Không cần đâu Có bệnh á, thì tìm bác sĩ Lên phòng mình lại đi Hai thằng dựa lên cầu thang tận 2 Thì thấy cửa phòng đã bị mở toang. Lúc nãy ngang qua thấy cô Tư Vẫn đang trở bát đũa ở dưới mà Chẳng lẽ nào Chậm rãi tiến từng bước một vào bên trong Không có ai cả Đồ đạc vẫn còn nguyên trên giường Kỳ lạ thật Tôi lập đặt chạy xuống hỏi cô Tư Này cô Tư ơi, Cô mở cửa phòng tụi con ra hả Không Cô rửa chén dưới này nãy giờ mà Có chuyện gì hả Dạ không Chó trang lúc nãy ra ngoài Tôi đã đóng lại rồi mà Cô Tư không mở Thì còn ai ở trong căn nhà này Đủ khả năng để làm điều đó Ngoài con nhỏ kia Nó vẫn theo dõi nhất cử nhất động của bọn tôi hay sao Ê Huy Nhìn coi Giật mình chạy qua chỗ thằng Toàn chiếc ba lô của tôi Chính là lá bùa lúc nãy Nó vẫn còn nguyên hình dạng chữ nhật như ban đầu Chắc chắn là con nhỏ đã làm điều này Nhưng mục đích là gì Và tại sao con nhỏ lại không hề Có một sự phản ứng nào khác Nhỏ làm mọi gì hết sức bình thường Và cách đặt lá bùa ngay ngắn trở lại Cũng chứng tỏ một điều Dường như nhỏ đã từng gặp nó ở đâu rồi Rồi, mình dành đi Thằng Toàn mở lá bùa ra Miệng khẽ thốt lên, rồi đưa nó qua tôi. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Những chữ hoa nằm trên đó, đã bị nhỏ dùng bút lông, tô đậm lên. Phía dưới còn có một chữ nhỏ, nhưng nét viết hoàng nguèo, không thể nhìn ra được. Thoạt nhìn nó như là một dạng chữ ký, nhưng không tương động, hay biểu hiện ra được chữ quỳnh. Sự việc lần này như một cái tác thẳng vào mặt, chút cuộc đây đơn thuần là một trò đùa nghịch ngợm của con nhỏ, bị tưng tẩn. Hay là một sự khắc chế nào đó Mà bọn tôi chưa hay biết Bây giờ phải làm sao đây Toàn Theo mày á Đây là trò đùa của một kẻ điên Hay là ai đó đang giả điên Để đùa giỡn với tụi mình Cho dù là khả năng nào xảy ra đi chăng nữa Thì nó cũng khẳng định rằng đầu ốc của con nhỏ kia Không hẳn là mất kiểm soát hoàn toàn Và mọi hành động của nhỏ Đều có chủ đích rõ ràng Ý mày là sự cố tình hả? Đúng rồi Cố tình trong điên loạn cố tình trong sự tính toán của nhỏ Hoặc là của một người đó ha, Là ai? Là người này đó ha. Thằng Toàn chỉ vào trong ký tự như chữ ký kia Đưa sát nó lên mặt Như đang suy xét điều gì đó Không biết nó dựa vào đâu để kết luận như vậy Thật ra cũng rất đáng nghi Nhưng toàn bộ những yếu tố tâm linh Đều chưa tìm thấy được Người đó là ai? Có thực sự tồn tại? Hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Đang mất kiểm soát của con nhỏ thôi. Mọi dự kiện đều hết sức mơ hộ và có phần chồng chéo lên nhau. Theo mày thì người đó là ai Toàn? Tao cũng biết nữa. Chứ là cảm giác ngờ ngợ như vậy thôi. Nè, lần đầu tiên mà tao thấy mày á phán đoán không có cơ sở đó Toàn. Ừm, đành vậy thôi. Nhưng mà mày nghĩ thử coi. Tại sao tên mình không ký mà đi ký một chữ khác? Nó hoàn toàn không có liên quan... Bất kỳ nét nào đến chữ mình hết Có thể là một dạng phát cách Thì sao Hoặc là đã chắc dị dùng ký tự đó Là chữ ký đâu Tao không nghĩ là cao siêu đến như vậy đâu Nhưng mà mày nói đúng Không có cơ sở nào để kết luận như vậy hết Ừ Tạm thời cứ giữ lá bùa này lại đi Cái vụ này vẫn chưa đâu vào đâu hết Tao nghĩ sẽ còn kéo dài lắm Bây giờ mày ở đây đi Tao lên trên phòng con nhỏ thăm dò coi sau Biết chuyện nhau như vậy là được rồi Bây giờ muốn thú vị thì phải có trò chơi nè, cẩn thận đó Chơi trốn tìm không dễ chịu chút nào đâu an Toàn nói đúng Chơi cái trò trốn tìm Thì quả thật chất uống tìm, Đối phương lại là kẻ không thể kiểm soát được Bắt buộc phải sôi xét từng ngốc ngách thôi Tôi lên lại phòng con nhỏ Cửa vẫn đóng kính mít Đang tính xoay nắm tay Xem có chốt bên trong hay không Nhưng bỗng dưng tôi nảy ra một ý tưởng Hay là chơi trò cốc cốc cốc Ai gọi đó đi Gõ ba cái lên cánh cửa Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của con nhỏ Gần năm phút trôi qua Vẫn không có động tĩnh gì Tiếp tục gõ lần thứ hai Bên trong im ắng như lúc nãy Hay là con nhỏ ngủ rồi cũng nên Tôi đang tính quay về phòng Thì bỗng dưng Cạch một cái Tôi đứng sợn người lại Có tiếng mở chốt bên trong Cánh cửa từ từ được kéo ra Con nhỏ đang đứng, mặt đối mặt, nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt tròn xoe, lòng lanh hớp hồn Mất chợt dây định thần, tôi mau chống lấy lại dễ bình tĩnh. Nhìn con nhỏ không chớp mắt. Anh là ai vậy? Ờ, tôi là... Sao lại ở trong nhà tôi? Anh là ai? Tôi... Điên thật. Trong khoảnh khắc quan trọng này, thì tự dưng miệng lưỡi quýnh quán ca lên. Lắp bà lắp bắp, không nói được một câu ra hồn bỗng dưng con nhỏ bật cười khúc khích. nụ cười này nó thực sự rất đẹp. Nó trong veo đến nỗi khiến cho tôi quên mất trạng. Nhỏ đang bị một triệu chứng về thần kinh. Từ cử chỉ, hành động, biểu cảm, không hề cho thấy sự bất thường. Trước mặt tôi đã dường như là con nhỏ của những ngày hồn nhiên trước đó. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì bỗng dưng nhỏ mặt đâm lại, hai mắt trận to lên, chỉ thẳng vào mặt tôi. Anh là ai? Ờ, tôi là bạn của Hoàng Anh em bà con với cô đó Tôi hỏi anh là ai ờ, Tôi đi đi, đi nhanh đi Không được ở đây, nhanh lên ờ, Nhưng mà khoan đã Tôi có chuyện muốn hỏi Không còn biểu cảm vui vẻ hồn nhiên nữa Con nhỏ bắt đầu đảo mắt liên hội Xoay người lại Ngó nghiêng xung quanh phòng Anh là ai, đi đi, mau lên Đi đi Cương mặt lần này Đã hiện lên vẻ buồn bã Đôi mắt trăng chứa đầy suy tư. Những cảm xúc trái ngược đang được nhỏ luân chuyển liên tục. À, tôi đến đây đi giúp cô. Tôi là... Cái... Con nhỏ bất giác đưa ngón tay lên chặn miệng tôi lại. Khoảnh khắc quá nhanh khiến cho tôi không kịp phản ứng. Nhỏ lắc đầu qua lại. Hai mắt tự dưng nhắm nghiền như đang ngủ. Một luồng năng lượng từ tay nhỏ truyền qua thân thể tôi. Bàn tay phải bỗng chốc nhối lên. Tôi giật mình quảng hốt, lùi ra phía sau. Đi, đi đi. Nhanh lên, anh là ai? Tôi... Chiếc nhẫn nhỏ cầm trên tay Bỗng dưng vụt rơi xuống đất Dằn đến chân của tôi nhặt nó lên cho tôi à, Đây đây, của cô đây Nhỏ từ từ nhấc chiếc nhẫn trong tay tôi lên Hả? Không thể nào Đi đi à, Còn đó <cười> Nhỏ đóng cửa một cách rất dứt khoát Nhưng tôi không còn bất ngờ Điều đáng lưu tâm hơn chính là khoảnh khắc chiếc nhận được nhất lên khỏi tay tôi không thể nào có chuyện đó được chốt cuộc là nó đang mang ẩn ý gì đây đứng trước cửa phòng của nhỏ thêm khoảng 5 phút có vẻ như sau tiếng chốt cửa khi nãy nhỏ không còn ý định ra ngoài tôi dội giả đi xuống để kể cho thằng toàn nghe ờ, mày có nhìn làm không trời ơi, làm sao mà làm được nó ngang trước mặt mà đọc cho mắt tao là cái dòng ký tự đó đó giống y trên lá bùa luôn hả Ừ, không thể sai được Tao còn ngẩn người ra vài dây mà Thằng Toàn bỗng chứng trầm ngâm Đưa tay lên trán gõ mấy cái Tao nghĩ nhỏ đang cố tình làm như vậy với mày Nhằm cảnh báo hay là tiết lộ một bí mật Nhưng mà bị cái gì đó ngăn cản lại Hờ, tao vẫn chưa hiểu lắm Là nhỏ đánh rơi chiếc nhẫn đang cầm trên tay Và bắt mày nhặt lên đúng không Ừ, đúng rồi Mày không thấy lạ sao Không Tao thấy bình thường mà Ai, Rất lạ là đằng khác Chiếc nhẫn đó như một vật quý giá Và bất ly thân Nhỏ luôn giữ chặt nó trong tay Nhưng mà lại dễ dàng để cho mày chạm vào Và nhặt lên như vậy sao À, mày nói tao mới nhớ Cái lúc mà tao nhặt lên á Rồi đưa về phía nhỏ nó không dội dạ chụp lấy ngay Mà từ tự nhất coi tay tao Dường như là cố tình xoay cái mặt có dòng ký tự đó Cho tao thấy vậy Ừ, chính xác rồi Đó chính là chủ ý của nhỏ Lúc nhỏ nhìn thấy mày á Có biểu hiện thái độ gì Mạnh Lê không? Ờ, hoàn toàn không Đầu tiên là một nụ cười mỉm quyến rũ Tiếp theo là hàng loạt những câu hỏi Anh là ai? Tao trả lời á, thì nhỏ phất lợi đi Chạy liên tục hối thúc tao đi ra ngoài Kỳ lạ ở chỗ á Nhỏ hỏi anh là ai Thì giọng điệu rất nhẹ nhàng Kiểu như mật ngọt chết trùi á Để cho tao thành khẩn mà khai báo vậy Thế nhưng mà đến lúc đuổi tao á Thì thái độ lại rất gắt gỗng Cương mặt lúc đó đáng sợ lắm. Hai mắt trợn to ra đảo Liên hồi, chốc chóc còn quay lại phía sau đi thăm dò xem. Giống như là câu thử có ai hay không vậy. À, kỳ lạ thì. Đây nếu mà xét theo đơn thuận á. Thì hoàn toàn là những biểu hiện của người mang bệnh thần kinh. Hoặc là đa nhân cách. Nhưng mà về chuyện chiếc nhẫn. Và những câu cảnh báo mày. Hoàn toàn là do trí não điều khiển. Hay là còn ai khác nữa. Tao cũng đang khá văn mang đây. Thật giả lẫn lộn. Tao biết mày đang nghiêng về hướng có ai đó hoặc là có một cái gì đó tồn tại trong căn nhà này ẩn hiện xung quanh con nhỏ. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa tìm được dấu vết nào chứng minh cho luận điểm đó hết. Thôi được rồi. Tiếp theo á, cứ làm theo kế hoạch của mày đi. Đợi chiều nay ba mẹ nó về, cho bàn bạc coi sao. Thật ra tôi vẫn chưa hiểu được ẩn ý từ chiếc nhẫn của con nhỏ. Giống ký tự đó là gì? Và nó làm vậy là có chủ đích hay là hoàn toàn là một trò chơi không hơn không kém của một kẻ thần kinh. Sự mất kiểm soát theo trình tự và thái độ biểu cảm thay đổi một cách linh hoạt như vậy, thì không thể nào xuất hiện với một bộ não đang rối loạn như vậy được. Tôi chết rồi, xích chút nữa thì tôi quên mất. Dòng năng lượng đó, chính xác là dòng năng lượng đó rồi. Toàn! À, à, cái gì hết lên cơ vậy mày? À, tao quên kể cho mày chuyện này. À, đầu óc dạo này á, gợn giống nhỏ kia luôn rồi sao đó. Quan trọng vậy mà tao còn quên Cái lúc mà tao chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình ra Thì nhỏ đưa tay lên miệng của tao Ra dấu im lặng Rồi bị biết cái gì xảy ra không Bỗng viên nhỏ nhắm nghiền mắt lại Khoảng vài chục giây Và tao bắt đầu cảm nhận được một luồng năng lượng gì đó Chạy qua người mình Một cái nhối lên ở lòng bàn tay phải, phải Cùng lúc với nhỏ cũng vừa mở mắt ra Ừ Chỉ có âm khí mới làm cho biểu tượng âm dương của tụi mình Nhối lên thôi Đúng rồi Lúc đó tao hơi quảng một chút Lùi lại làm sao luôn mà Trời, nhỏ có biểu hiện gì đó không Thì là chính là hàng loạt những cái câu Đi đi nhanh lên Trước khi đóng sầm cửa lại đó Ừ, tối nay lên trên đó ngủ Mày mang theo một hai lá bộ phòng thân Rồi dán lên trước cửa phòng đi Ừ, tao hiểu rồi Mày đã hình dung ra được cái gì chưa Hình dung được Nhưng mà chưa tận mắt thấy được Để xem tối nay có xảy ra chuyện gì hay không đã Chi tiết quan trọng mà tôi bỏ quên này đã vô tình hé lộ một hướng đi mới, đầy sáng sủa cho bọn tôi. Dấu hiệu đã có, chỉ còn lại là tìm ra kẻ làm điều đó mà thôi. hai thằng nằm bàn bạc một lúc, thì nghe trước nhà có tiếng nói chuyện, chắc là ba mẹ của nhỏ đã về rồi. Ủa, cô chú đi làm về rồi hả? Ừ, hai đứa chưa có ăn uống gì không? thông cảm nha, cô chú bận biệu quá. À, dạ không sao mà. Nè, con bé có sao không tụi con? Dạ không. À, con có chuyện này á, muốn xin ý kiến của cô chú. Con tính tối nay á, sẽ thay cô tư lên ngủ trước cửa phòng của bạn ấy, tiện cho việc theo dõi luôn. Ừ, con cứ làm những gì trong công việc của mình. Cô chú chỉ mong giúp được con bé thôi. Dạ, dù gì cũng là chuyện thế nhị, cho nên con muốn xin thông qua ý kiến của cô chú đó mà. Lúc nãy tôi cố tình giấu chuyện con bé ra ngoài, nhưng có lẽ nếu như xem lại camera hành lang, tận tặng, ba mẹ nhỏ cũng phát hiện ra thôi. Việc này đã nằm trong dự tính, vì lúc con nhỏ ra ngoài thì không có bọn tôi, và ngược lại, cho nên rất dễ giải thích còn đêm nay hy vọng sẽ có một trò chơi nho nhỏ được bày ra hai người về lây quay một lúc thì cũng sửa soạn đi tiếp chẳng biết cho công việc hay là cái gì nhưng con cái đang bị như vậy mà lúc nào cũng vắng nhà thì lỡ xảy ra chuyện lại đổ cho duyên số cứ như phó mặc toàn bộ cho bọn tôi vậy rồi cô chú ra ngoài có cô chút công chuyện thôi tôi con cần gì á thì cứ nói với cô tư hoặc gọi trực tiếp cho cô chú nghe em dạ được rồi Bây giờ mới hơn 7 giờ tối Vẫn chưa có đồng tĩnh gì mới Lúc nãy tôi có ngang qua phòng nhỏ kiểm tra Thì thấy cửa vẫn đóng kính mít Đang tính đến hội chuyện cô Tư Thì có điện thoại Là Thảo gọi cho tôi Mới đi có một ngày Mà nhớ chịu không nổi rồi đây Alo Thời bà quý khách vừa gọi Hiện tại đang rất nhớ quý khách đó <cười> Huy nè Có ai đó hôn mà mạnh miệng vậy? Người ta nghe được là chọc cho đó <cười> Làm gì có ai đâu Huy đang ở nhà của cậu chủ đây. Hả? Huy ở tại nhà của họ luôn hay sao? Ừ, tình hình hơi nghiêm trọng, cho nên Huy muốn ở gần á để tiếp cận chủ dễ luôn. Ừ, có giống như ba Hoàng đã nói không Huy? Giống thì giống thiệt, nhưng mà chưa thể kết luận được cái gì. Huy chuyên toàn đang tính mai gọi về cho mọi người đây. Tao ăn tối chưa? Thảo vừa ăn xong luôn, bữa nay nhà ăn sớp mà không có Huy. <cười> Huy còn nghe mùi thơm qua điện thoại luôn nè. À, nghe hoàng nói bạn ấy xinh lắm phải không ừ, sao thảo biết vậy lúc huy với toàn đi á hoàng có hẹn yến với thảo với tài đi trà sữa luôn thảo có xem qua hình của bạn ấy rồi nghe hoàng kể hoàn cảnh đáng thương nữa hy vọng là tai qua nạn khỏi hả ừ cũng mong vậy nhưng mà bây giờ mọi thứ còn mong lung lắm đợi hết đi mai đi huy sẽ gọi về kể cho thảo nghe với mọi người nữa um huy làm gì á cũng phải giữ gìn sức khỏe nha cần giúp gì thì gọi về cho thảo và mọi người đã biết chưa? Khi nào xong việc thì về cùng với toàn thôi đó. Ừ, thì có hai thằng thôi mà. <cười> Ta chỉ dặn vậy thôi. Giờ tao phải đi với mẹ rồi. Có gì phải gọi cho thảo biết á. Ừ, đẹp mà đông. Thằng toàn thấy tôi hớn hở ra mặt, cho nên chắc cũng biết là gọi cho ai rồi. Chứ tội cô cậu, cờ rút đang ở phương xa, mà chuyến đi lần này nhỏ không hề hay biết, mà cũng có thể là nhắn tin qua lại với nhau đâu đó rồi cũng nên. Tự tình gọi thì vui những cái câu về cùng với toàn thôi đó, đầy sát khí kia, khiến cho tôi đủ nước nước bọt rồi. Chỉ chứ một câu tưởng chừng như vui đùa thôi, nhưng nhỏ đã đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. À không, phải là cái tâm mê gái của tôi mới đúng. Ký lại cái cảnh tôi vuốt tóc, chạm môi con nhỏ kia, thảo mà bắt gặp được, thì có chắc vỡ mộng thôi. Tưởng tượng ra đã rùng mình. À, hai đứa đó bụng chưa, để cô dọn cơm luôn. Cô Tư ăn chung với tụi con cho vui luôn cô. Mà cô chú đi đâu vậy cô Tư? À, ông bà chủ đi chùa để cầu ăn cho con bé đó. Không biết rồi sẽ như thế nào nữa. À, tối á, cô soạn sẵn nệm với cái mùng cho con rồi, nằm cho đỡ mũi nha. Cô á, thì toàn ngủ vậy không à? Dạ, chuyện nhỏ mà cô Tư. Chưa chắc con đã ngủ mà. <cười> cô Tư đang nấu cái gì hả? ờ ông bà chủ gọi về, kêu nấu miếng cho con bé bình thường nó thích ăn cái món này lắm nhưng mà dạo gần đây á toàn bỏ mứa lại thôi hả ăn uống như thế này rồi không có sức khỏe nghĩ mà sót lắm bà cô cháu ăn cơm xong thì ba mẹ cô nhỏ cũng trở dậy có vẻ như họ đang có tâm sự thì vậy hai đứa đã ăn tối chưa dạ tôi con vừa mới ăn xong cô chú xong chuyện rồi hả ừ cô chú nghe người ta bài á hai ngày nay buổi tối đều lên chùa để cầu an cho nó Cô buồn lắm con à, nói nào cũng vậy, chẳng biết làm cái gì nữa, chỉ nương nhờ cửa Phật độ bình an cho con bé tai qua nạn khỏi thôi. Nếu nói như vậy, thì lần chạm mặt lần trước, có lẽ hai người cũng vừa đi chùa vậy thái độ lúc đó có thể thông cảm được, vì đang trong tình cảnh như thế này, họ rất dễ căng thẳng và phản ứng thái quá là điều dễ hiểu thôi. Dạ, tụi con cũng cầu mong cho bạn ấy tai qua nạn khỏi. Sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình Để giúp đỡ cho gia đình À cô chú ơi Con có hỏi qua cô Tư á Thì được biết bạn ấy có chơi thân với hai cô bé nữa hả cô À đúng rồi con Nhưng mà Giờ đứa nào cũng sợ không có dám tới á Có lần nó lên thăm Còn bị con bé chửi bới nữa Ừm uhm, Con muốn nhờ cô chú sắp xếp Để con được gặp hai cô bé đó Hỏi một số chuyện Con muốn biết thêm về sinh hoạt ở trên lớp của Quỳnh đó cô À để cô gọi thử coi Ngay bây giờ luôn hả con? Ờ bây giờ cũng trễ rồi Hay là để sáng mai đi cô Tại uh, cô muốn gặp trực tiếp luôn á Ừ Vậy để mai cô gọi hai đứa nó coi sao? À Để cô nói cô Tư á Chuẩn bị đồ ngủ cho con Có gì á Con ráng giúp cho cô chú nha Dạ Đó là trách nhiệm của con mà 22 giờ 30 phút Tôi về phòng lấy hai lá bùa Rồi đem lên tận 3 Một mềm chăn gối đã được cô Tư chuẩn bị sẵn Dặn dò thằng Toàn để chuông điện thoại Lỡ có gì, tôi sẽ gọi trợ chức Cửa phòng vẫn còn đóng chặt Tôi cẩn thận chán lá bùa trước cửa Không dội chua vào mụn Mà dội giả xuống sân Cửa sổ không kéo rẹm Đèn vẫn sáng choang, Hình như con nhỏ vẫn chưa ngủ thì vậy Dội dã lên lại tầng 3 Áp tay sát vào cửa Bên trong im ắng không một tiếng động Lá bùa vẫn còn nằm nguyên dạng trên đó Thôi thì chu vào màn nằm thẳng lưng một chút đã Để xem nửa đêm có xảy ra cái gì hay không vì vị, vị trí nằm gần ban công cho nên gió lùa vào mắt trời tôi thiếp đi lúc nào không hay đang mơ mơ màng màng thì bỗng dưng có tiếng động giang lên âm thanh rất giống với tiếng mở cửa tôi không dọn ngồi dậy mà ti mắt quan sát phía trước hơi thở vẫn giang lên đều đều như đang ngủ say đèn cầu thang đã tắt cho nên ánh sáng từ bên trong phòng con nhỏ hắt thẳng đến mặt tôi cánh cửa đã được kéo ra một khoảng nhưng không thấy nhỏ đâu Bỗng dân bàn tay phải nhối lên liên hội Nó báo hiệu có một luồng âm khí cực mạnh ở đây Giữ tính của thằng Toàn đã đúng Có điều nó xuất phát từ đâu Thì nhất thời chưa nắm bắt được Chưa kịp suy nghĩ hướng đi tiếp theo Thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại Phía trước không có một bóng người Nhưng cánh cửa lại vừa bị tác động Bởi một lực rất mạnh Cùng lúc đó điện thoại của tôi rung lên Là thằng Toàn gọi à, Tôi nghe đây có, có chuyện gì trên đó vậy Tôi nghe tiếng rầm <cười> lớn quá Con nhỏ ra ngoài hả nó không có ra ngoài à, nhưng mà khó nói lắm chúng tôi giải thích sau dội giả cướp máy tôi không muốn đánh động đến những thứ có mặt trong căn phòng này chỉ ít là bây giờ vẫn chưa xác định được nó là cái gì bây giờ mọi hành động bột chộp đều rất dễ xảy ra rủi ro 15 phút trôi qua không có thêm bất cứ hiện tượng gì lạ nữa tôi rón rén chui ra khỏi mụng cửa vẫn đóng chặt lá bùa còn nằm nguyên trên đó Chắc chắn là có thứ gì mang âm khí trên người tồn tại trong căn phòng này rồi. Đang tính chui lại vào mùng thì cơn buồn tiểu lại ập tới. Không thể nào cưỡng lại được nữa. Tầng 3 chỉ có mỗi phòng con nhỏ, nhà vệ sinh riêng thì lại không có. Thôi thì đành trở về phòng của mình vậy. Thấy tôi quay về, tăng toàn có vẻ hơi ngạc nhiên. À, sao về rồi mày? Ờ, tao mắc tiểu thôi. Nè, đã có chuyện gì vậy? Tôi nghe cái rộng giật mình luôn đó. Cửa nó tự mở, nhưng mà không có người Tay phải tôi nhối lên liên tục Giờ rầm một cái, nó tự nhiên đóng cửa lại Mày có dắn bùi lên cửa không? Có Tao chạy giờ nằm ngủ, đi hiến mắt Để xem có ai ngoài nhỏ không Nhưng mà không thấy gì hết Tay phải nhối lên, đó, tức là có âm khí Ừ Nhưng mà ngoài nó ra Tao không còn thấy được cái gì khác hết Thôi, tiểu cái rồi lên xem tình hình sau Có gì tao báo sau nha Gửi nỗi buồn vào đất xong, tôi lật đật lên lại tầng 3. Chưa dội về chỗ ngủ, tôi đứng nép bên bờ tường sát cầu thang để xem tình hình có ai ra ngoài hay không. Anh Lan trống trơn hoàn toàn. Cái cửa mở lúc nãy có khi nào là sự thăm dò hay không? Có ai đó biết rằng đêm nay tôi sẽ xuất hiện ở đây sao? Nếu thường lệ là cu tư, thì con nhỏ đâu cần phải ra kiểm tra, chứ chưa nói đến việc lúc nãy không có ai đứng đó. Một luồng sáng xuất hiện ở trên nền nhà, cửa từ từ được mở tan quang ra. Tôi giật mình lùi lại, Chứ chưa đủ không gian cho đôi mắt tiện quan sát phía trước thôi. Trong ánh sáng yếu ớt, có nhỏ đứng trước cửa, nhìn chăm chăm vào chỗ ngủ của tôi. Trên người không còn mang chiếc đầm màu trắng, mà thay vào đó là một chiếc váy màu hồng phớt ngang đầu gối. Tóc không còn búi cao, đã được xõa ra. Tuy khoảng cách hơi xa và không gian không thực sự lý tưởng lắm nhưng trong con nhỏ vẫn dịu dàng và đầy quyến rượu. Nhỏ vẫn đứng bất động, không hề có sự xoay chuyển thân thể, dù là một cử chỉ nhỏ nhất. Một cơn gió từ ban công thoảng qua, kẻ rối lặng tóc mây bồng bệnh. Nhó lập tức sửa lại, cho bất chợt giới tay ra sau kéo cửa, ngồi phịch xuống dưới đất. Ánh sáng yếu ớt kia đã không còn nữa, bây giờ cả không gian trở nên mệt ảo và có chút rùng rận. Nhỏ ngồi bó gối Tóc chén qua một bên Tay chống cầm nhìn chầm chầm vào chỗ tôi ngủ Kỳ lạ thật những hành động này rốt cuộc là như thế nào Hay là nhỏ đã biết được tôi nằm ở đó Bằng cách nào chứ Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Và mỗi thứ càng lúc càng trở nên phức tạp hơn Ánh mắt của tôi vẫn không trời khỏi nhất cử nhất động của nhỏ Dường như nhỏ đang chờ đợi một ai đó thì vậy Đã hơn 10 phút trôi qua Nhỏ vẫn ngồi ở đó Xung quanh vẫn im ắng không có gì bất thường Chẳng lẽ cứ đứng ở đây quan sát như thế này Thì đến bao giờ mới xong Nhóm mà ngồi đến sáng Thì xác định là tôi đột quỵ luôn Nhưng bây giờ nếu như tôi lộ chuyện Thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì Có khi còn để lại rủi ro không đáng có Bỗng dưng Nhóm giật bắn người vậy Cứ như là có ai đó hù dọa Quay ngược người lại Nhìn thẳng vào cánh cửa Lá bùa đã ở ngang tầm mắt Không xong rồi Nhỏ đưa tay lên vật phăn lá bùa ra Quay ngoắt nhìn sang hướng của tôi đang nấp Trong thoáng chốc Tôi lùi lại đằng sau Áp sát lưng vào tượng Thở lên hỗn hện Không biết nhỏ đã nhìn thấy được tôi hay chưa Tiếng bước chân gian lên mỗi lúc một gần hơn Phía bờ tường đối diện chỗ cầu thang lên xuống Một cái bóng in hạng trên đó Anh là ai? Một chồng nói quen thuộc gian lên Nhưng lần này không còn gắt gỗng Mà nhẹ nhàng đến lạ Cái bóng của nhỏ vẫn in hẳn trên tường Âm thanh phát ra ngay sát bên cạnh Tôi vẫn không lên tiếng trả lời Nép sát người vào Nghe ngóng tình hình Anh là ai? Lại là câu hỏi đó Nhỏ thực sự muốn biết điều đó Hay đang cố thăm dò tôi Vì một mục đích khác Mỗi lúc giọng điệu lại càng ngọt ngào hơn Như muốn tôi sập bẫy vậy Nếu như đang ở trong trạng thái bình thường Và mọi việc đều đã được nắm bắt Tôi sẵn sàng trả lời ngay Có điều ngay lúc này Có biết ngoài nhỏ ra Có thứ gì đang quanh quẩn ở đây nữa Nhỏ cố tình dẫm chân xuống nền nhà Giả vờ như đang bước đến Để đánh tâm lý Làm sao có thể qua mắt được tôi cái cái bóng in hàng trên tường vẫn không hề nhúc nhích Dường như nhỏ đã bị kích động Dẫm chân dồn dập hơn Cường độ mỗi lúc một to hơn Trong khoảng 5 phút Mỗi dao động đều như trung chuyển cả tầng 3 Không ổn rồi cứ cái đà này thì cả nhà sẽ bị dựng dậy mất. tôi còn đang muốn thăm dò thêm những biểu hiện khác của nhỏ mà. âm thanh giang lên đều đặn, trong khoảng chừng một hai phút thì yên bặt. cái bóng trên tượng cũng không còn di chuyển nữa. đi, đi mau đi. lại là mưu tiếp của lần trước. sau khi chưa kịp nghe tôi trả lời, con nhỏ đã dội đuổi đi. thật sự nhỏ đang muốn thể hiện cái gì đây? hay cuối cùng đó cũng chỉ là một trò đùa? không không đúng nguồn năng lượng đó là có thật liệu chẳng có liên quan đến những hành động và lời nói của nhỏ hay không bây giờ cứ nấp mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì con nhỏ thì vẫn sừng sững bên cạnh cách nhau chỉ có một bức tượng lúc nãy tôi có mong sẽ diễn ra một trò chơi và cuối cùng nó xảy ra thật lại là cái trò trốn tìm khốn kiếp này vui đủ rồi giờ đến lúc lộ diện thôi tôi từ từ đứng dậy trời khỏi chỗ ngồi Chậm chạp bước ra phía trước Cái bóng của nhỏ vẫn đang ở đó Nhưng không thể nào có chuyện vô lý như vậy đó Vừa ló đầu ra Tưởng đâu là sẽ chạm mặt nhỏ Nhưng không Phía bờ tường làm gì có ai ở đó Hành lang cũng trống trơn, Cửa phòng đã đóng kính Và con nhỏ cũng không ngồi ở phía trước nữa Cài ốc bắt đầu nổi lên Bất chắc quay lại phía sau Cái bóng cũng không còn in trên tường. Chẳng lẽ nào người nói chuyện với tôi nãy giờ, không phải là nhỏ hay sao? Rõ ràng cái bóng phản chiếu chính là hình dáng quen thuộc đó kìa mặt. Trong một tích tắc, làm sao nhỏ có thể di chuyển về phòng một cách nhanh chóng như vậy được? Lúc tôi ra ngoài, cái bóng vẫn còn ở đó. Hả? Một luồng khí cực mạnh chạy dọc theo sóng lưng, bàn tay phải bắt đầu nhối lên từng đợt. Khoan đã, thứ gì đó đang muốn tiếp cận tôi. Lùi lại áp sát cho vị trí ẩn nắp lúc nãy, đưa mắt quan sát xung quanh, bàn tay phải vẫn chưa chịu dừng cơn đau lại. Tiếng bước chân quái quỷ đó lại giang lên từ phía hành lang. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh toát, chân tay đang đổ mồ hôi đậm đà. Phía bờ tường bỗng chốc hiện lên một bóng người, nhưng lần này hình dáng đã không còn giống chiếc con nhỏ nữa. Nó cao phải đến một thước bảy, tóc dài ngang vai, thân thể liêu kêu như một kẻ nghiện. Bàn tay phải nhú lên dữ dội. Tôi không dọ phản ứng mà trút bùa trong túi, thủ sẵn, mắt nhìn đâm đâm về phía nó. Anh là ai? Công hỏi quen thuộc lại gian lên, nhưng lần này không còn là cái giọng trong trẻo của nhỏ nữa, mà nó ồm ồm, dăng dẳng, như sự đan xen của hai âm điệu khác nhau. Là Quỳnh phải không? Cái bóng kẻ gật đầu. Hành động này tưởng chừng như bình thường, nhưng lại chứa đựng đầy sự ma mảnh, Nếu là Quỳnh, thì tại sao không trả lời lại Mà chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi Làm sao nhỏ biết được tôi đang nhìn theo cái bóng phản chiếu để mà giao tiếp chứ Thứ quái quỷ này đang sợ tôi biết được thân phận Dạ, ngay giờ phút này đây Cái bóng trên tượng không phải là sự phản chiếu nữa Nó chính là thân thể thực sự của nó Nhóc Quỳnh không bị gì cả Có thứ gì đó đang khiến cho nhỏ trở nên điên loạn Và mất kiểm soát Dường như nó đã điều khiển mọi hành động của nhỏ bấy lâu này có thật là quên hay không thật giờ dứt lợi cái bóng bất ngờ đổ ập lao thẳng lên chỗ tôi sẵn lá bùa đang nắm trong tay tôi lao lên phía trước áp sát vào cái bóng trong một thoáng chốc nó đã biến đi khỏi tầm mắt tốc độ khủng khiếp còn hơn cả năm con dông hùng mà lần trước đã làm cho bọn tôi khổ sở nó bắt đầu thoát ẩn thoát hiện ở trên bờ tường xung quanh Như đang đùa giỡn Việc này đã có cảnh giác Tôi không để mình cuốn theo sự linh hoạt của nó cho một làng hơi lạnh tạt ngang qua mặt Bàn tay phải không còn nhói lên nữa Chầm một cái Âm thanh phát ra từ phía phòng con nhỏ Cánh cửa vừa được khép lại Ở trước mắt Có vẻ như thường ngày Cái bóng đen đó vẫn ẩn nắp trong phòng con nhỏ Suy đoán của tôi đã đúng Có điều hơi khó hiểu ở một chỗ Mặc dù đã tiếp cận Thậm chí là trực tiếp vào bên trong Nhưng tại sao lại không phát hiện ra bất kỳ một luồng âm khí nào Cho đến khi con nhỏ chạm tay vào người tôi Và cuộc chạm trắng kỳ lạ vào tối hôm nay Nó đã trú ngủ ở đâu trong những ngày qua Không biết nó là trong hồn hay ngạ quỷ Nhưng nhìn tốc độ cùng cách di chuyển linh hoạt lúc nãy Chứng tỏ là không phải thuộc dạng tầm thường rồi Bây giờ tôi bắt đầu sâu chuỗi lại từng dự kiện Những câu hỏi với những ngữ điệu khác nhau từ con nhỏ là có lý do. Dường như cái bóng đen này đang dần điều khiển trí não của nhỏ. Nếu thật sự là một loại ma thuật, thì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Đây là một dạng nửa mê nửa tỉnh. Những câu nói hành động có chủ đích sẽ đang xen với sự mất kiểm soát. Lúc như thế này, lúc như thế kia, và có lẽ trong hai thời điểm sẽ là xuất phát từ con nhỏ trong lúc tỉnh táo. Hành động ra ngoài ngồi bó gối. Có thể là chủ đích của con nhỏ muốn tìm tôi Để thông báo điều gì đó Nhưng cái nhỏ đứng dậy Rồi giật phân lá bùa ra Chắc chắn lúc đó đã có sự nhúng tay của cái bóng đen Nó có thể cảm nhận được luồng dương khí từ trước Cũng như mục đích của bọn tôi khi xuất hiện ở đây Cho nên mới bày ra những trò quỷ quái này Xem chừng Lần này bọn tôi gặp đúng đối thủ rồi Ma thuật, thân thể Và nhãn quan của nó không phải dạng tầm thường Qua cuộc đối đầu vừa lúc nãy, có thể tạm kết luận, sức mạnh của nó đã dược tầm năm con ma lệnh trước. Điều làm cho tôi băng khoăn nhất, chính là việc cái bóng đen đã lẩn trốn ở đâu, trong phòng, và nguồn năng lượng khi nhỏ chạm vào, khiến bạn tay phải tôi nhối lên, có mối liên kết gì với nhau hay không? Tại sao lại làm như vậy? Lúc đó là sự tỉnh táo, hay là đang bị cái bóng đen kia điều khiển tâm trí? Là ý tốt hay ý xấu? Chắc chắn chỉ có con nhỏ mới trả lời được câu hỏi này. Xem ra đã biết chút ít về nhau rồi. Cuộc đối đầu lúc nãy có thể khiến cho nó dè chừng thôi hơn. Thực ra pháp thuật trong lá bùa này không mạnh lắm, nhưng nó đủ năng lượng để khiến cho ma quỷ phải e dè. Hay chí ít là ngầm khẳng định rằng thứ này có thể tác động lên nó. Và tôi, người đang sở hữu lá bùa, cũng có chút tại mọn. Trò chơi lúc nãy, tôi là người trốn, thì bây giờ quá thân thành kẻ đi tìm vậy. Quan sát xung quanh một lúc, để chắc chắn rằng nó không còn ở đây nữa, tôi từ từ tiến lại chỗ ngủ của mình. Tâm trạng vẫn còn rất lân lân khó tả. Tôi chưa nắm thớp được con ma, nhưng chí ít sự việc vừa rồi đã chứng minh luận điểm từ đầu của tôi và thằng Toàn là chính xác. Điều tôi mong muốn cuối cùng cũng xảy ra. Chí ít cho đến lúc này, có thể nhận định rằng khoảng 80% khả năng, con nhỏ vẫn hoàn toàn bình thường và những biểu hiện cũng như hành động điên rồ trước đó đều có lý do ẩn quốc đằng sau. Lần này không còn rón rén nữa, mà tôi cố tình đứng sừng sững trước cửa để xem có ai muốn gặp mình hay không. Không cần biết đó là dông hồn hay ngạ quỷ, mạnh yếu ra sao. Chỉ cần có giả tâm hại người, thì xin lỗi, bọn chúng đã hành động, mà quên coi giờ hoàng đạo rồi. Tôi gõ ba cái vào cánh cửa, bên trong vẫn im liềm, không hề có phản ứng. Tôi bắt chước con nhỏ, gõ liên hồi thêm một lần nữa xem sao. Không có tiếng mở cửa, không có sự chuyển động của tay nắm cửa. Kỳ lạ thật. Con nhỏ cố thủ trong phòng, hay là đang bị cái bóng đen đó ngăn cản lại? Cánh cửa bỗng chưng mở toang ra, toàn bộ khung cảnh trong phòng hiện hữu trước mắt. Đèn đã được tắt, không gian tối ôm như mực. Con nhỏ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ quay lưng về phía tôi. Ánh trăng xuyên qua u kính, tạo nên một không gian hết sức ma mị. Dù như người mở cửa không phải là nhỏ, chỉ trong tích tắc, nhỏ không thể vừa chạy ra, rồi lập tức leo lên giường ngồi chiếm trễ như vậy được. Đây rất có thể là một cái bẫy mà con ma kia bày ra. Nếu như tôi liều lĩnh bước vào, không biết chuyện gì sẽ chờ đợi mình ở trong đó, dù bây giờ mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Giới tay gõ vào khung cửa, con nhỏ vẫn không mảy may phản ứng, dáng ngồi thẳng lưng, chân xếp bằng, không hề nhúc nhích. Có lẽ những người theo bộ môn yoga cũng đạt đến trình độ này là cùng thôi. Quỳnh! Quỳnh ơi! Anh là ai? Hai giọng nói quà lẫn vào nhau, y hệt như cái lúc đối mặt với cái bóng đen ở chỗ cầu thang. Được rồi, nếu như muốn biết tôi là ai, tôi sẽ cho nó tòa nguyện. Tôi là Huy. Huy. Đúng vậy. Đến đây làm gì? Đi đi. Đến đây giúp cô thoát khỏi con quỷ này. <cười> con nhỏ bỗng dưng quay ngoắt người lại, đứng lên, chỉ tay về phía tôi. Đi đi, nhanh lên, đi mau. Chưa kịp nói thêm câu nào, thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt, dù không có ai tác động lên. Chắc chắn là do ma thuật của cái bóng đen... Nó vẫn ẩn nắp đâu đó trong căn phòng này Nhưng cứ mỗi khi bước vào Tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả Thật sự rất khó hiểu Chỉ cần một chút âm khí thoảng khoa thôi Thì biểu tượng âm dương đã nhối lên rồi Ngoài lúc con nhỏ chạm tay vào người Và lần giáp mặt trực tiếp khi nãy Tôi không hề cảm nhận được điều gì Kỳ lạ cả Bây giờ lại rơi vào tình thế tiếng thói lưỡng năng vào trong thì đầy rủi ro Nhưng ở ngoài cũng chẳng giải quyết được cái gì Có chăng điều quan trọng nhất Là tôi đã xác minh được Có một dông hồn đang ở trong phòng của con nhỏ Tạm thời cứ như vậy đã Bây giờ chui vào mồn nằm thẳng lưng một cái cho đã Nãy giờ chơi như vậy Đủ vui rồi Nằm thì nằm vậy thôi Chứ thật sự cũng không dám ngủ Chỉ cần xung quanh là bóng đêm Bất cứ thứ gì cũng có thể ập ra và kết liễu mình. Thứ đó giờ đây cũng đã được xác định và nó vô cùng nguy hiểm, biến quá khung lượng. Cái vụ này nếu như kéo dài, có lẽ tôi phải cần đến sự trợ giúp của ba đứa còn lại rồi. Vụ này là dính dáng đến cái sinh, thì người tôi quan ngại nhất chính là Thảo. Nhìn chung nhỏ rất tâm lý, có điều hay sử dụng sự sắc sảo đó để đe dọa và đánh thẳng vào tim đen của tôi. Đã gần 2 giờ sáng rồi, bình thường thì tôi không có thức nổi đâu nhưng bây giờ hai mắt cứ thao láo cả lên, không tài nào ngủ được. đang trần trọc lăn qua lăn lại, thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa giang lên. âm thanh không liền mạch, mà cứ ngắt quãng từng tiếng một, hình như có người phía sau cánh cửa đang muốn thăm dò tình hình ở bên ngoài. tôi lập tức nhắm mắt lại, giả bộ như đang ngủ say. cánh cửa sau vài phút đứng yên, đã tiếp tục được mở rộng ra, và con nhỏ đang bước ra ngoài, nhìn về phía tôi. Kỳ lạ thật Cái bóng đen chắc chắn đã biết tôi ở đây Tại sao con nhỏ lại dễ dàng ra ngoài như vậy được Chất có thể nó có âm mưu gì Ở đằng sau Vì đang ti hí mắt Cộng với không gian tối ôm Khiến cho tôi không thể nào nhìn rõ được từng cử chỉ, hành động của con nhỏ Chỉ thoáng thấy nó với tay kéo cửa lại Cho ngồi xuống Cùng lúc đó có cái gì đó vừa chạm vào chân tôi Nè Nè Con nhỏ vừa gọi, vừa lay chân tôi, giọng nói hết sức nhẹ nhàng, và không còn đang xen âm điệu ma mị lúc nãy nữa. Bây giờ có nên ngồi dậy hay không? Cái chạm tay lần này, tôi không còn cảm thấy một luồng năng lượng nào truyền qua người mình nữa. Có thể nhỏ đang ở trạng thái tỉnh táo nhất định. Nhỏ đang ngồi sát dưới chân tôi thì phải. Ở vị trí này đã bị khuất tầm nhìn, do cái bụng núi lửa của tôi chắn lại. Nè, nè. Cái mụn bỗng dưng bị nhấc bỗng lên, trong một làn da mát trời vừa chạm qua người tôi, chẳng lẽ nào? Tôi giật mình toàn tỉnh. Con nhỏ đang ngồi chiếm chỗ ở trong mụn, bó gối nhìn tôi, ánh mắt long lanh quyến trụ đến chết người. đứng hình mất mấy giây, nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào, tôi trợn mắt nhìn nhỏ ngơ ngác. Chẳng biết ma sai quỷ khiến như thế nào, tôi đưa mắt xuống một góc độ. Con nhỏ vặn mặt chiếc váy hồng lại ngồi bó gối thứ không nên thấy đã hiện ra. Công được, chuyển góc độ lên lại thôi. Nè, đi đi, đừng ở đây. Đừng ở đây người ta bắt đó. Con nhỏ ngồi bó gối chống cằm, lầy lầy cắn thài tôi, giọng nói nhẹ nhàng phụng phịu, khiến ai nghe thấy cũng đều phải tan chạy. Sao phải đi? Tôi đến đây để giúp cho cô mà. Không, đi đi. Không giúp được, nguy hiểm lắm. Đừng ở đây đừng ở đây nữa đi đi tôi ngồi bật dậy mặt đối mặt với nhỏ nhỏ vẫn không mảy may giật mình mắt vẫn hướng xuống đất dường như mọi hành động của tôi nhỏ đều không mảy may để tâm kẻ đó là ai kẻ đi theo cô là ai đi đi mà đừng ở đây anh đi đi cô không nói thì tôi không đi đâu cả có nhỏ chập lấy tay tôi đang xen các ngón lại với nhau một vật cộm lên giữa lòng bàn tay. Tôi bất giác nhìn xuống, nhỏ đang đeo chiếc nhẫn đó ở ngón áp út. thì bỗng dứt một luồng năng lượng truyền thẳng đến lòng bàn tay phải của tôi. giật mình rút tay lại, nhỏ chỉ thoáng mỉm cười, rồi đâm mặt lại. đi đi, đừng ở đây nữa. nhỏ chui ra khỏi màn, từ từ mở cửa bước vào trong phòng. lần đầu tiên tôi thấy nhỏ hành động rất dứt khoát và mạnh mẽ không còn sự lóng ngóng và mất kiểm soát nữa, chẳng lẽ nào